Dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 175 đến 2 Người đâu truyền ngữ y hay Tờ Các bạn đang nghe chuyển tải chuyển Audi.xyz Tuy nhiên Vào đúng thời điểm này Một giọng nói tràn đầy lo lắng từ bên ngoài phút chốc vang lên Người đâu mau tới dập lửa Hoàng thượng đang bên trong này Bất thỉnh lình nghe được âm thanh Trên mặt đồng nhạc nhạc Giật nảy lên một cái Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn Ở trong lòng huyền lăng thương Nhanh chóng ngầm lên Lập tức nhìn phía vừa phát ra âm thanh Chỉ thấy bóng dáng lan lăng triệu rác Nhanh như trước giật tiến vào Đám cung nhân đi theo phía sau hắn Không ngừng mang theo thùng nước Vội vàng vào bên trong giật lửa Thấy vậy trên mặt đồng nhạt nhạt đầu tiên là sự sốt. Còn không chờ nàng phản ứng lại, đã thấy Lan Lăng Triệu Giác cho người hát nước vào ngọn lửa phía trước, sau đó vọt tới bên bọn họ. Khi Lan Lăng Triệu Giác vọt tới, to, y, tịt, sôi, uột, vinh, quy, quy, to. Mặt đồng nhạt nhạt Nhìn thấy hai người gắt gao ôm chung một chỗ Khuôn mặt tuấn tú đang tràn đầy lo lắng lập tức sườn sốt Hắc mâu một phen lóe ra ánh sáng Nhưng mà sau một khắc Lan lăng triệu giác nhanh chóng phục hồi lại tinh thần Làn môi hồng khẽ hé, hé mở miệng nói Hoàng thượng nơi đây không nên ở lâu Chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài đi Nghe được lời nói của Lan lăng triệu giác Huyện Lăng Thương chỉ nhẹ nhàng gật đầu Lập tức nhanh chóng đứng dậy Sau đó vung tay lên một cái Liện ung um đồng nhạc nhạt vào trong ngực Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại Cái gì cũng không nhìn được Sau đó thấy cả người mình được huyền Lăng Thương ôm um, Nhanh chóng xông ra ngoài Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian Đồng nhạc nhạc chỉ nghe một tiếng âm truyền đến từ phía sau Mọi người bốn phía sợ hãi lo lắng Có người còn bị tiếng kêu rung động làm giật mình Nghe được Đồng nhạc nhạc lập tức vương bàn tay nhỏ bé Kéo ốm tay áo trước mắt xuống một chút Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Lập tức bị kinh sợ Chỉ thấy bọn họ vừa mới chạy ra khỏi biển lửa Ngự thiện phòng phía sau liền sụp đổ Ngay lập tức ngọn lửa văn khắp nơi Khói đen bước lên càng cả nhuộm cảnh vật xung quanh trong một màu tối Nhìn cảnh tượng trước mắt đồng nhạt nhạt sợ hết hồn hết vía Coi như hiện tại bọn họ đã bình yên vô sự Thì trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi như trước Nghĩ đến nếu không phải mới vừa rồi huyền lăng thương sông tới cứu Nàng bây giờ khẳng định đã chôn thân nơi biển lửa đi Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không nhìn được dùng mình một cái dữ dội Nhận thấy được sự khác thường trong lòng tiểu thái giám bạn môi huyền lăng thương không khỏi khẽ mất máy Lập tức hé mở nói Người đâu chuyển ngữ y Dạ Nghe được những lời nói của huyền lăng thương cung nhân phía sau Lập tức vội vã xoay người rời khỏi Tuy nhiên Đồng nhạc nhạc đang ở trong lòng huyền lăng thương Khi nghe được lời này, cũng là sợ đến hoàn toàn thức tỉnh. Hé mở làn môi hồng, không hề nghĩ ngợi lập tức giật mình. Mở miệng la lên thành tiếng, không nên truyền ngữ y. Đồng nhạc nhạc mở miệng, lời này có lẽ là thét đến chói tai. Cùng với lời này của đồng nhạc nhạc, mọi người bốn phía lập tức sườn sốt. Ánh mắt càng là không dám tin và kinh ngạc nhìn nàng. Mới đầu, khi mọi người nhìn thấy hoàng thượng không để ý bản thân lao vào biển lửa đã kinh ngạc không thôi. Nay lại thấy đương kim thánh thượng ôm trong ngực một tiểu thái dám lao ra thì đã kinh ngạc đến mức cầm đều sắp rớt xuống. Dù sao, bên trong hoàng cung không người nào là không biết, không người nào là không hiểu. Đương kim thánh thượng tính tình lạnh lùng cao ngạo, trừ thân để của mình ra. Cũng không để ý quan tâm đến bất luận kẻ nào Bây giờ đương kim thánh thượng lại phá lệ vì một tiểu thái sám nhảy vào biển lửa Vì điều này Trong lòng mọi người đã phỏng đoán không thôi Sợ nghe được một tiếng thét kinh hãi này của đồng nhạc nhạc Trong lòng mọi người vội giật nảy lên một cái Có lẽ nhận thấy được mọi người bốn phía khác thường Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sượng sốt Đôi mắt xinh đẹp ngước lên, nhìn lên mặt nam nhân trước người Chỉ thấy giờ phút này nam nhân đang cúi đầu xuống Lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng Giống như bởi vì mới vừa rồi nàng giật mình la lên khiến hắn nghi hoặc kinh ngạc Thấy thế trong lòng đồng nhạc nhạc vô cùng bối rối Khoảnh khắc đó cũng không biết phải giải thích như thế nào Dù sao thân phận của nàng không thể bị những người khác biết đến Đặc biệt là nam nhân trước mắt này Chỉ là nếu như hắn thật sự truyền ngữ y đến Ngữ y nhìn một cái Như vậy thân phận của nàng không phải bị vạch trần sao Nghĩ tới đây đồng nhạt nhạt lòng như lửa đốt Đang lo lắng Lại thấy đôi mắt nam nhân Gắt rao rơi tại trên người của mình Đồng nhạc nhạc cắn chặt sang ngọc một phen Lập tức mở miệng nói Không, hoàng thượng, nô tài, nô tài quả thật một chút Việc cũng không có, cho nên không cần mời ngữ y Đồng nhạc nhạc mở miệng giải thích Ánh mắt nhìn huyền lăng thương càng là bối rối cầu khẩn Trời ạ, chỉ hy vọng huyền lăng thương có thể nghe theo lời của nàng Ngàn vạn lần không nên truyền ngữ y bằng không Lòng đồng nhạc nhạc cầu thần bái Phật trong thời gian Nam nhân sau khi nghe được lời của nàng Bạn môi cũng hé mở ngươi như vậy còn nói không có việc gì sao Nam nhân mở miệng ánh mắt quét một vòng Lập tức nhìn một nước ốm quần lộ ra cổ chân phải của đồng nhạc nhạc Chỉ thấy cổ chân phải đồng nhạc nhạc Giờ phút này quả thực to như chân voi Nghe được những lời quyền lang thương đã nói Lại theo ánh mắt huyền lăng thương nhìn một cái, đồng nhạc nhạc thấy chân mình xương phồng tựa chân voi. Trong lòng đầu tiên là giật nảy lên một cái, môi đỏ mọng lập tức hé mở. Muốn nói cái gì đó, đã thấy huyền lăng thương không hề để ý tới nữa, mà hạ lệnh cho cung nhân nhanh chóng mời ngữ y lại đây. Thấy vậy đồng nhạc nhạc muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bám đầy cho càng thêm lo lắng tuyệt vọng Đối với thần sắc trên mặt đồng nhạc nhạc Mày kiếm dễ coi của huyền lăng thương không khỏi nhẹ nhàng trao lại Dù sao hắn cảm giác được thần sắc trong lòng tiểu thái giám thật sự kỳ gì cổ quái Hình như hắn sợ chuyện ngữ y Chẳng lẽ là có chuyện gì lén giấu hắn sao Đối với nghi hoạt trong lòng huyền lăng thương Lan lăng chiều giác tâm tình ngồi lạnh ở một bên nhìn sáng vẻ đồng nhạt nhạt Hắc mâu hình lá xăm không khỏi lóe ra một phen Lập tức lặng lẽ sai cung nhân đi ngữ y viện Làn môi hồng khẽ hé, hé Mở miệng nói Lý ngữ y hôm nay không có ca trực Đi tìm lâu ngữ y mới tiến cung đến Nghe được lời nói của lan lăng chiều giác Cung nhân trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Liên lập tức gật đầu Xoay người rời khỏi Sau khi cung nhân kia vội vã rời khỏi Lan lăng triệu rác đảo mắt nhìn nhanh một lượt Không khỏi rơi trên người nhỏ nhắn Còn bị quyền lăng thương ung vào trong ngực Môi đỏ mọng hé mở Thi thảo Tiểu nhạc tử Ta chỉ có thể giúp ngươi đến mức này Người trong thế gian có nói Hắn là quân tử Kỳ thật Quân tử cũng có tư lợi, không phải sao. Dọc theo đường đi, đồng nhạc nhạc đều là bị huyền lăng thương ung trở về. Nhìn thấy mọi người nhìn về phía mình dọc theo đường đi. Ánh mắt kinh ngạc hoạt sung động. Đồng nhạc nhạc chỉ còn thiếu nước trực tiếp đào một cái hố trên mặt đất rồi chui vào.